xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghiêng truyện. trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng với đình duy theo dõi diễn biến của tập bốn tác phẩm tiểu thuyết ngõ hẻm của nhà văn nguyễn đình lập. tên cao mày đứng dậy đấm mạnh tấm liếp. hắn bực mình vì những người đi qua ngõ cứ ghé mắt nhìn vào. sự tò mò hiền lành Và vô tình của người ta Nào có gì lạ Chỉ tại cái ngõ hẹp quá Mà cửa nhà hắn lại mở Thế thôi Chính tin, mỗi lần đi dọc qua ngõ Cũng thường đặt con mắt lướt qua Những khuôn cửa mở Nhưng hôm nay Hắn không muốn cho ai làm thế Hắn nhận thấy những con mắt vột hiện ra Rồi vột biến mất đấy Có một vẻ gian lạ lùng Hình như chúng soi mói dò sâu vào cõi lòng hắn hình như chúng đọc được mọi nỗi băn khoăn bực dọc đang xô đẩy cào cấu nhau trong khối óc hắn căn phòng âm thầm tối ánh sáng lọt qua khuôn cửa hẹp ăn thông với bếp yếu ớt tờ mờ tin gieo người ngồi xuống chõng mặt hắn càng cáu hơn vẻ bực tức lộ trên làn môi mím chặt muốn trốn tránh những người xa lạ nhưng nào có thoát được. Gần đấy, tiếng búa của bác thợ rèn sách, bạn tin, băng băng, rồn rập nện trên đè. Hai tư kim khí va nhau nặng nề, rắn chắc. Tiếng lò bễ phì phò thổi đều đều như một con trâu nghỉ việc. Nằm trong chuồng thở mạnh. Xa nữa, tiếng trống, tiếng cảnh, tiếng tiêu vang động trong am âm hồn, nghe díu dít, điên cuồng. Sau những tiếng động mạnh mẽ, phũ vàng đến thế, tin có cảm tưởng rằng chúng dọa nạt mình, bổ vây lấy mình. Tin đứng dậy, bước ra sân bếp. Con chó vàng của bác lò rèn vừa rúc qua khe liếp, như một bông hoa lau, Đuôi con vàng ve vẩy, hai chân trước nó khụy xuống, cào mặt đất. Đoạn nó nhảy trồm lên trước mặt tin, đầu cọ vào càng hắn, lộ về vui mừng. Mọi ngày tin vẫn yêu con vàng lắm, Những lần nó vờn quấn quít bên chân, tin tưởng ngồi thụp xuống, lấy tay vút bộ lông mượt như tơ. Trái lại, hôm nay con chó chỉ là một vật vướng mắt. Hắn giờ chân đạp phát ngay đi. Con vàng kêu ăng ẳng cúp đuôi về nhà. Bà Toàn ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ, cần cù ra ngô, ngẩng lên nhìn con, ôn tồn nói. Còn sao cậu có thế? Chồng bà đã chết trên 10 năm ở quê nhà. Chết giữa một cuộc ẩu đả vì tranh nhau ngôi thứ trốn đỉnh chung. Hồi ấy tin lên tám ngày bà dắt con đi kiện kẻ giết chồng nhưng cuối cùng địch nhân được tha bổng vì xét giam vô can. Mấy mẫu ruộng của bà đều phải bán sạch để theo kiện. Gia tài khánh kiệt mà kẻ thù vẫn trung sống dưới ánh sáng mặt trời. Bà vừa đau đớn vừa xấu hổ với mọi người. Thế là một sớm bà dắt con bỏ làng ra đi. Từ ngày ấy, hai mẹ con sống lần hồi trong căn nhà nhỏ hẹp này. Dưới nắng, gió, mưa, sức tàn phá từ những mạnh mẽ của thời gian, căn nhà ọp ẹp, vách lở tứ tung, lá gồi mòn mún. Bà cũng thế, lưng dần dần còng, da dần dần răn reo, mắt dần dần nhỏ lại, mờ đi. Nhưng tính ham làm việc, không vì thế mà suốt kém. Với đôi thúng bật vành, bà buôn các hoa quả bật vãnh rồi gánh đi bán rong. Mùa nào, thứ ấy, bà bán đủ, bưởi, quýt, cam, dưa hấu, mận mơ, dứa, nhãn. Suốt ngày vần vật như thế, bà chưa cho là đủ. Nên cứ về chiều, bà lại rang một mẻ ngô hoặc quạt hồng một lò than bưng ra đầu ngõ nướng bắp, đậu phụ hay bánh đa bán cho người trong xóm. Trong cái chảo gang mè đầy cát rám nóng già hạt ngô vàng tròn tí tách nổ. Tiếng kêu nhỏ, khô đều đặn như tiếng gỗ nứt nhẹ giữa một ngày hè oi bức. Bà toàn tiếp mấy thanh đóm vào miệng hòa lò, ngọn lửa bốc to hơn, từng đợt bò lên liếm thành chảo, vô bàn chấm hồng nhỏ li ti biến hiện dưới đáy chảo đen nhỏ như những tia pháo hoa cả Bàn tay nhăn nhèo khô đét của bà, cầm đôi đũa nứa rộng bàn, đào lia lịa chảo cát. Một làn hơi nóng mỏng mảnh, mơ hồ bốc lên như một tia khói nhẹ. Bà ngừng tay, lo lắng nhìn con. "Ô hay, con sao thế? Mẹ hỏi con không nói." Thực ra, bà đã dự đoán được tại sao mấy ngày nay, đứa con nhanh nhẹn, chăm chỉ vui đùa của bà đã thành ra biếng nhác, nhăn nhó, lầm lì. Vì tiền ư, không phải, mẹ con bà tuy không dư giật gì, nhưng không bao giờ đến nỗi thiếu thốn. Tuy không được ăn sung mặc sướng như ai, nhưng bữa cơm bao giờ cũng ấm bụng, cái áo bao giờ cũng lành sạch. Vì bạn bè ư, cũng không phải, bạn bè của con bà thì quanh quẩn chỉ có nhớn với sẹo. Sẹo với nhớn, mà nhớn với sẹo thì bà biết rất rõ rồi, bà chắc chắn cả hai cũng tốt với con bà lắm với lại hiền lành nhu mì như nó thì còn ai giận được vì sức khỏe ư cũng không phải nốt đấy nó đứng đấy thẳng tin nó đứng ngay trước mặt bà đấy thân thể nó vẫn mạnh chắc có sao đâu bà toàn buông đôi đũa ra miệng chảo đứng dậy vịn tay vào vai con lưng bà còng nên bà phải ngửa mặt nhìn bà dương cặp mắt nhỏ đăm đăm ngắm hạt máu thân yêu hình ảnh phàng phớt người chồng bà Bà thâm nhủ, nó giống ông ấy ngày xưa quá, thấm thoát, chóng thực. Một ý nghĩ khác tiếp theo ngay. Phải, hâm hai rồi còn gì? Một giọt lệ từ từ đọng trong khóe mắt, nghĩ đến chồng con, bà cảm động bồi hồi. lòng người mẹ hiền từ có một giao cảm huyền diệu, hiểu thấu được những đợt sóng Băn khoăn, thắc mắc, hoàn oại trong tâm khảm người con. Bà hiểu, tuy tin im lặng, không trả lời, những đôi mắt xa vắng, mơ màng của hắn, đã thú nhận cả rồi. Bà vân vê kỹ nghĩ, hầm hai rồi, phải lo vợ cho nó thôi. Bà kéo áo nói, ngồi xuống đây, mẹ nói chuyện. Tin thụp ngồi bên cạnh mẹ, bà toàn nhẹ nhàng cầm đôi đũa, đào chào ngô đang tới lửa, trong yên lặng của gian bếp. Tiếng đũa xoa mặt lòng trào lại xoàn xoạt nổi đều. Một giây lâu, bà nói với con. Mẹ biết con có chuyện gì rồi. Ngồi sổm, hai tay chống má, tin ngần ngừ trả lời. Không, con có chuyện gì đâu. Còn giấu mẹ, nửa tháng nay con luôn luôn cau có, ít ngủ, kém ăn. Còn không nói, nhưng mẹ có thể đoán được ít nhiều. Tin yên lặng. Tiếng nói của bà Toàn êm đềm như tiếng thầm thì. Con yêu ai? Cho mẹ biết con ạ. Mẹ sẽ hết sức lo cho con. Hai giọt nước mắt đã xa xuống đôi má đồi mồi, nhanh nheo. Bà lấy vạt áo, chấm giọt lệ, rồi tiếp, giọng run run. Bây giờ con chỉ có một mẹ, mẹ chỉ trông cậy vào có một con. Tin, nói đi con, đừng giấu nữa mà đau lòng mẹ lắm. Nãy giờ tin cứ gục mặt xuống hai cánh tay khoanh trên gối. Tiếng nói của người mẹ già nhẹ thấm vào tâm hồn. Hắn có cảm tưởng bé hẳn lại. Mắt tin cũng đục ngầu. Cảm động vì tấm tình tha thiết sâu xa của mẹ. Tin ngập ngừng thưa. Vâng, con giấu sao được mẹ. Vâng, quả con yêu. Ai ở con? Nhưng thôi, con lại mẹ. Mẹ đừng hỏi con nữa. Tín nức nở khóc, còn đau khổ lắm rồi. Nhìn con bà toàn lo lắng hỏi, nhưng ai mới được chứ? Mà sao con lại đau khổ? Cứ nói đi con, đừng ngại điều gì cả. Mẹ đã dành dụm được món tiền rồi, nếu con bằng lòng, mẹ có thể lo ngay cho con. Tín đã lau sạch nước mắt, hắn cố nén sự buồn bực để khỏi làm cho người mẹ thêm lo ngại. Thấy con chưa trả lời, bà hỏi lại: Thế nào? Con yêu ai? Con nói cho mẹ biết, thì mẹ mới lo liệu cho chu Toàn cho con được chứ. Dù có thế nào, mẹ cũng lo cho kỳ được. Vô ích mẹ ạ, con yêu người ta, nhưng người ta ghét con, thì mẹ bảo con còn lo liệu làm sao được cơ chứ. Được, cứ nói, mẹ sẽ có cách. Thấy mẹ quả quyết, tin không nỡ dấu nữa. Phải trả lời. Cô còi, Cách còi, em gái chị khuyên. Vâng. Một nụ cười làm rung làn môi móm móm. Lớp da rúm gió trên khuôn mặt già nua, thoáng hiện một nét tươi vui. Như có một sức mạnh truyền ra cánh tay, đôi đũa bạc cầm trộn ly lịa chào cát. sức nóng đã làm cho hạt ngu nở, nở đều, trắng xóa, đầy ấp trên mặt cát như những bông hoa nhài mới hái. Một mùi thơm mộc mạc, quê mùa, quen thuộc thứ hưng ngát của ngũ cốc chín tới làm cho nước miệng ứa ra chân răng lòng bà toàn mở rộng đón một niềm vui sướng vô biên đôi mắt mỏi mờ của bà mơ màng nhìn vào khoảng không một cảnh mưa phùn gió lạnh lần lần hiện trên vách bếp lặng tờ cũng trong căn bếp này cũng bên chảo ngô mới nở giữa cái ngày mưa gió ấy bà đã đem việc tương lai của con nói với khuyên người mẹ thương con, quý con bao giờ cũng chu đáo thường thường họ đã bàn định sự trăm năm của con trước khi người con nghĩ tới rồi tiếng chị khuyên sang sảng trong tiếng mưa rơi bóc bách bên thềm vâng, được như thế thì còn gì hay bằng nữa bà Toàn đang ngỏ ý muốn xin còi cho tin, khuyên đã nhận lời chị vui vẻ nhận lời nghĩ đến đứa em gái bị đọa đầy dưới bàn tay độc ác của người bác dâu thì ai xin lấy còi mà chị chẳng bằng lòng. Còn nói gì, tin là người bạn chồng chị nữa, người mà chị đã từng biết là cần mẫn trong công việc, hiếu thảo với mẹ già, tận tâm với bầu bạn. Câu chuyện mới nhóm lên kín đáo giữa hai người đàn bà, chưa một ai hề biết cả. Vì thế nghe con thú nhận yêu còi, muốn lấy còi, bà không vui sướng làm sao được. Với cái óc chất phác của người quê mùa, thuần hậu, bà cho thế là đã xong một nửa rồi bà không cần để ý đến câu nói con yêu người ta nhưng người ta không yêu con thì làm thế nào của tin nữa ừ thì còn có gì là khó khăn chị nó đã bằng lòng con mình đã bằng lòng nó không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng chứ bà nhếch mép cười ai chứ cái còi thì mẹ cũng bằng lòng lắm khen cho con khéo trọn còn tênh mắt lắm Nhưng con sợ việc không thành Không thành Đừng có nói dở Cứ để yên Mặc mẹ xoay xỏa lo toan Bà lấy giấy lót tay Đặt trào ngô ra dế Nhặt mấy hạt to nhất Bà đưa lên mồm Hạt ngô vỡ reo lách tách trong hàm răng triệu trạo Vừa nhai Bà vừa nhẹ nhàng bốc ngô vào túi vải Đặt trong cái thúng nhỏ Thấy con vẫn tư lự buồn rầu Bà mỉm cười Thôi, đừng lo nghĩ gì nữa. Có đi chơi đâu, một lúc cho giải trí thì đi. Lát nữa về ăn cơm, mẹ mua đậu rán cho con nhé. Lặng lặng, tin đứng dậy, đi ra cửa. Hắn thẫn thờ bước dọc theo chân đê. Bầu không khí trong và làn gió lạnh từ mặt sông Tô dâng lên, không làm cho khối óc hắn thư thái chút nào. Hắn băn khoăn, băn khoăn về còi, dù bà Toàn đã quả quyết sẽ thu xếp đâu ra đấy con đừng ngại gì nhưng tín vẫn ngơm ngớp có sự đổ vỡ hắn không thể quên được câu nói khốn nạn đồ khốn nạn tự môi còi thốt ra giữa đêm hôm nọ ôi đôi môi mỏng mọng đỏ thắm như một trái mận chín hồng sao lại có thể sao lại nỡ văng ra những lời độc ác đến thế mà đã có những lời độc ác quyết liệt gần như nguyền dù ấy rồi thì phòng còn dàn hòa, còn hàn dịt làm sao cho được. Một ý tưởng hằn học, vần vương trong đầu tin. Hắn đứng dừng lại, hai thứ thịt bên quay hàm nổi rắn chắc, vì hai hàm răng hắn cắn mạnh lấy nhau. Nếu không bằng lòng lấy, thì giết. Giết đi là hơn. Giết, để không đứa nào ngoài ta được hưởng cả. Tù tội hay chết chém cũng sẵn lòng. Ý nghĩ ghê hướng này làm cho tin ngây ngất liên tưởng tới nghề đồ tề tàn bạo của mình. Bàn tay hắn nắm chặt tường tượng như nắm chui dao nhọn. Hắn thúc mạnh nắm tay vào không gian. Mắt hắn hoa lên. Đầu đó có máu đỏ trào ra. Dưới chân hắn, một con vật dẫy ruộng chết. Không phải một con vật. Đó là một người. Còi, một người con gái có nhan sắc, tràn chứa duyên tình. Nhưng người con gái ấy có tội vì đã từ chối không lấy hắn hắn phải giết việc ấy giản dị như giết một con lợn có khó gì tiếng cười gằn tiếng cười rung rung hấp tấp chạy vào không khí bác tin bác tin đấy à tiếng gọi đột ngột làm cho tin hoảng sợ tưởng như có người bắt chộp được ý nghĩ của mình nhưng vẻ mặt hắn đổi ra ngạc nhiên khi nhận biết người đứng bên hắn là bác phở mỗ cạnh bác mỗ có cả thằng pháo Đu người trên đôi nạng gỗ Chân phải pháo cột đến gối Ống quần tung bay như một lá cờ Bác phở mẫu buồn rầu nói với tin Tôi vừa đón cháu ở nhà thương gia Khốn nạn Tôi vẫn bảo nó rằng Không lấy được người ta thì thôi Trong thiên hạ thiếu gì người Nó cứ lầm lì vâng dạ ấy thế mà đùng một cái Nó dám cả gan đâm xe vào người ta được Bác quay về phía con Thật mày giết cả một đời mày, bây giờ tàn tật thế kia, thì còn làm ăn gì được nữa. May mà vợ con người ta qua khỏi cả, nếu không thì còn gì là cái đời tao. Bác nhớn, mày còn nạ gì bác ấy ghê gớm tới nào? Pháo im lặng, ít lời. Vẫn là bản tính hắn, khuôn mặt xanh bọt ngượng ngùng, cúi nhìn những hình thù lộn xộn mà hắn đã vô tình lấy chân nạng vạch ra mặt đất tự lúc nào cử chỉ tần mần ấy chứng tỏ rằng thằng pháo đang băn khoăn hối hận việc mình đã làm giọng bác mỗ trở nên run run sợ hãi bác tin ạ tôi vẫn ghê rằng bác nhớn bác ấy sẽ trả thù cháu hôm nay gặp bác thật là may quá cháu nó đã trót dại vậy phiền bác nói với bác nhớn hộ tôi bác ấy đừng để ý gì tới chuyện cũ nữa bác giúp cho tôi được đội ơn bác lắm Tin đồng lòng thương trả lời. Được, bác cứ yên tâm. Ngày lúc xảy ra tai nạn, anh nhớ anh ấy cũng có ý định trả thù thật. Nhưng bây giờ thì xem ra anh ấy đã nguôi rồi. Để tôi liệu nói thêm vào, chắc là chuyện sẽ êm trả sao. Vậy cảm ơn bác lắm. Thôi, tôi xin phép bác cho cháu về. Hai bố con bác mỗ thất thểu bước đi. Pháo lò cò đu người trên đôi nạng gỗ, bên chân cột cái ống quần bỏ thỏng, phấp phới bay rối rít có ý tìm cái ống chân thực của con người để bút ve ôm ấp bóng hai người dần lần vào lớp bụi đường nhưng cái ống quần vẫn phảng phất bay đâu như trước mắt tin thành một ám ảnh hãi hùng hắn dùng mình tưởng tới cái hành vi dại dột của pháo thật vô lý khuyên có yêu nó đâu mà nó trả thù Ừ, thà khuyên yêu nó rồi tình phụ nó thì sự trả thù còn có nghĩa. Thật không dưng mang ngay cái tàn thật suốt đời vào người để cho thiên hạ chê cười là si ngốc. Có làn gió vèo vèo vỗ bên má tin. tâm trí hắn đã bình tĩnh. Trong một phút, hắn trở lại với cái bản tính hiền lành, nhu nhược. Tin trật tình ngộ là chính mình cũng vừa có một ý định điên rồ, ý định trả thù còi, ý định giết còi. Hắn tặc lưỡi lầm bầm. À, hơi đâu. Nên thì vợ vợ chồng chồng Không nên đi nữa thì thôi Hơi độc Cây gạo trước ám âm hồn Lừng lững đứng trước mặt Thì ra từ lúc nào Chân hắn đã rào trên đê Dưới mái ngói rêu phòng úp hùm Bên vệ sông Tô Tiếng trống, tiếng cảnh vẫn văng vẳng Bốc lên không gian Cũng tiếng trống ấy bà nãy đối với hắn là một sự dọa nạt Giờ đây là một sự cám dỗ tưng bừng tin xăm xăm bước vào cổng am lòng rào rực một tia hy vọng mới cầu nguyện hắn cầu nguyện cho lấy được còi hắn cầu nguyện cho mẹ hắn lo toan xong xuôi mọi việc trước hai ngọn nến leo lét cháy trước bát nhà nghi ngút bầy bên những đồ gỗ sơn son tin cúi đầu chấp hai tay vái tâm hồn hắn lâng lâng như vương theo tia khói mỏng manh nhẹ tơ tiếng trống tiếng cảnh rục rã vội vàng mấy anh cung văn nghêu ngào hát trầu giọng nhịp nhàng lanh lành như tiếng du con một bà đồng vẫn khăn trầu áo ngự ngồi xếp bằng bàn tay đặt ngửa trên đùi đầu lắc la lắc lư tin như không trông thấy gì nhắm mắt lại nhưng huyền diệu vô cùng huyền diệu trong cung cấm cao cả tối mờ lấp lánh muôn hào quang một bàn tay trắng ngần giơ ra giơ mãi ra vươn mãi ra ô hay sau bàn tay dài đến thế mấy ngón tay xoa nhẹ lên vầng trán tin một cảm giác mát dịu tòa xuống khắp người hắn ngây ngất như được tắm trong hương ngát của muôn hoa những thư hoa hiếm lạ hắn chưa hề trông thấy một lời dịu ngọt êm nhẹ tợ hơi gió thoảng trong hơn tiếng chim ca phải một lời nói rõ ràng một lời nói từ khoảng trời xanh thầm dò xuống tai tin Con ơi, cứ yên lòng, đừng có liều lĩnh làm những việc điên cuồng dồ dại. Ta sẽ phù hộ cho con, con nghe lời ta, đừng có làm liều mà mắc vào tội lỗi. Con ơi, con khá nghe lời ta. Lúc này, bà đồng đã ốp, bà bận áo nhũ xanh, thắt lưng lụa đỏ, tóc búi ngà sau, chít khăn xếp cầm trâu bạch. Ấy là giá đức ông các con nhang đệ tử anh ấy đều suýt xoa khấn vái trên các khuôn mặt ngây ngô ngửa đăm đăm nhìn đức ông đượm một vẻ mê tín gần như sợ hãi đức ông nhảy xun xoe giữa bục trên một diện tích tròn hẹp bằng cái mâm tay đức ông múa uốn éo như tay đào hát bắt bài bông người đức ông uyền truyền núng nính là lướt như một vũ nữ mắt đức ông long nhìn thẳng lên ban thờ miệng đức ông mím lại từng lúc lại rú lên hét lên. Các cung văn kết cao giọng trầu, tiếng trống thúc dục cây đàn nguyệt vẫn phăn phăn nảy những tiếng trầm bồng nhịp nhàng. Bàn tay bí mật vút ve trên vầng trán tin đã vụt biến mất. Hắn bâng khuâng như trải một giấc mơ. Tiếng rú rít của đức ông thè thế bên tai Tin định thần nhớ ra mình đã vào am âm hồn. Nhưng từ ngạc như này, hắn nhảy tới ngạc như nọ. Ô hay, sao bên bục lại có khuyên bưởi và cả còi ngờ rằng mắt mình hoa tin đưa tay lên rồi nhưng không tin có lầm đâu đích rồi đích họ rồi còi đang ngửa mặt hé hàm răng đen lẩm bẩm kêu tấu với đức ông còi cầu xin gì thế tin nóng lòng muốn ghé tai bên cặp môi xinh xinh kia mà nhận lấy những lời thầm kín của ai bưởi trông thấy tin bấm tay cho khuyên biết chị này bước lại hỏi tin anh cũng vào lễ vâng anh được nói với nhà em nhé Nhà em biết thì lôi thôi to đấy. Nhà em vẫn cấm ngặt không được lễ bái gì cả. Chị lễ gì thế? Còn việc gì nữa? Việc con mụ ấm thế mà thành ra to chuyện đây ạ. Hình như bác trưởng em bỏ tiền ra cho nút kiện. Em sửa lễ để xin các ngài phù hộ cho nhà em được tai qua nạn khỏi. Chị cứ lo xa, chứ ai lại. Tin chưa nói dứt câu, thì ở trên bục đức ông xun xoe, quay bên phải bên trái như có ý tìm ai. Tại đức ông dơ cái châm bạc, có cài miếng trầu miếng cao, miệng đức ông nũng nịu C, C, C ông ban tài ban lộc cho tiền nha, C, C kìa tít chủ đâu. Nghe thấy viên cung văn gọi, khuyên bỏ giờ câu chuyện chạy vào nhận lộc thánh. Lúc này còi vừa nhìn thấy tin, chỉ lạnh lùng quay ngay đi chỗ khác. Thoáng thấy vẻ lãnh đạm trên mặt còi, tin thở dài buồn rầu bước ra khỏi am. Tiếng trống, tiếng đàn vẫn giòn giã nổi như đuổi theo sau. Hải hùng tiến cất chân chạy. Còi bước nhẹ lên nhịp cầu. Ba cây tre ghép liền nhau, kêu ọp ẹp như gieo vui dưới bàn chân xinh xắn trắng hồng. Ống quần còi sắn cao, lộ lộ đôi vết tròn lằn, cái khăn vuông đồng tiền bằng chéo go thâm, làm nổi hẳn màu da hơi xanh trên khuôn mặt trái xoan đầy đặn. Vài sợi tóc đen vờn trên làn má phơn phớt lông tơ. Sau gáy còi búi khăn vuông nhỏ tai mèo rung động, Như đùa với đôi giải yếm trúc bông là lơi bay Chân còi bước Người còi rung rinh nhịp Theo sự rung động của nhịp cầu Mặt trời sáng sủa Của một sớm mùa đông tạnh giáo Ngả dài bóng còi trên những ngọn rau muống Xanh tươi Điểm loáng thoáng hoa tính nhạt Mấy con bướm muôn màu vỗ cánh tung tăng bay Chăm chỉ tìm những bông hoa hé nở Để hưởng cái nhụy tinh khiết phảng phất hương thơm Vài con no nê bay vút lên cao đổ vào các tọc nứa cắm chi chít trên sông như những cột buồm giữa một bến đông thuyền bè gió đêm qua đã thổi giạt những bè rau sát vào hai bên sông giữa dòng một làn nước nhỏ hẹp trong vắt loang loáng ánh nắng kẻ một vệt trắng dài tít tắp như một tấm lụa bạch họa hoàn một luồng gió lạnh tạt ngang qua làn nước đang chảy lừ lừ về phía ô cầu rền ngừng ngay lại gợn sóng lăn tăn rồi xô ngược về phía thượng lưu Cứ thế dòng sông Tô lúc trôi xuôi, lúc đứng lặng, lúc ngực chiều, biến lười và ruột rè như một người do dự ba phải vừa mới tiến lên, để cố gắng, đã vội vã quay ngoắt trở về, thủ cái thế bằng chân như vậy. Hai tay vần về lan can cầu, còi có ý nóng ruột, chỉ kiếng cao chân, phưỡng ngửa ngực, lan môi còi trúng lại loe ra, to tiếng gọi, bác Nhi, bác Nhi ơi! Trên một bậc cầu ao bác ra sông ở đằng cuối xóm, hiện ngay ra một người đàn bà, bác Nhi. Tiếng cười của bác văng vẳng đưa lại. Cô còi đấy hả? Chăm, chăm lắm, tốt lắm. Chờ một tẹo tôi buông thúng xuống đây. Theo ngay lời nói, một con thuyền thúng đầy xuống dòng sông. Bác Nhi bước vào thuyền, hai tay cầm hai mảnh gỗ. Bác rúng xuống mặt nước bơi. Chiếc thúng lặng lẽ lướt trên các bè rau, chậm chạp như một con rùa khổng lồ với đôi chân bẹt thuyền ghé vào chân cầu bác nhi niềm nở nói xuống đây cô nhanh nhẹn còi bước xuống thúng thúng tròng trành trên mặt nước còi không sợ hãi kêu rú như hôm đầu chị đã quen chị đã khiển được cái thúng đi theo ý muốn của mình ngồi xuống chị vui vẻ nói ô bác để nước đầy lên thuyền thế này vẽ ụp được hay ra mà sợ không ụp nhưng tát cho khô sạch sẽ vẫn hơn Đấy cô thát hộ đi. Còi cầm lấy cái bát nhỏ trong đáy thuyền chị múc nước té vào những nõn rau. Mấy con bướm thấy động bay lên tít trời cao, cánh lẫn vào làn mây bạc. Còi mỉm cười nhìn theo. Bác Nhi đã ghé thuyền vào cầu ao ban nãy. Bước lên cầu, bác lấy ngón tay chỉ. Kìa cô trông, giờ rau cô thả trước được nửa tháng mà đã đâm nõn cái kìa. Còi reo lên. Ôi, chóng quá nhỉ. Chậm đấy, Nếu có mưa thì chỉ 6-7 ngày đã có mầm rồi, mà 10 hôm là hái được. Nói đoạn bác lội xuống sông, sông nông trèn, nước mấp mé đùi bác. Một giây sau, bác đã lôi lên một cái thúng dìm dưới đáy cầu. Bác trao thuyền cho sạch nước rồi đặt lên dòng sông. Ngồi vào thuyền, bác tươi cười hỏi Móng tay cô đã dài chưa? Coi xòe cả hai bàn tay lên cao. Mười ngón tay trắng nhỏ thon đã nhú lên những móng hơi dài. Bác Nhi cười ngặt nghẽo. Để làm gì cả mười ngón? Ờ có vướng chết người không? Chỉ để hai ngón cái và hai ngón tay trỏ là đủ rồi. Đây, như tay tôi đây này. Bác Nhi xòe tay ra. Những móng ở ngón trỏ và ngón cái của bác dài và sắc như lưỡi dao. Nhưng các móng ấy đều thâm xịt, vì ngày ngày hái có đến bao nhiêu là rau. Nhìn những ngón tay xinh đẹp của còi, rồi nhìn những ngón tay thô xấu của mình. Bác chạy lòng, tưởng tới thời con gái. Mặt bác đượm một vẻ nhớ tiếc vần vơ, nhưng chỉ toán một cái, bác đã vui vẻ pha trò. Tại những chỉ hai rau xấu xí nhị cô còi nhị, nhưng được cái chân em mình thì trắng ghê. Lời nói đùa làm cho còi đỏ mặt. Cúi nhìn đôi chân đặt trong lòng thuyền, tuy ngượng nghiệu, nhưng lòng còi dạo rực một niềm vui. Chỉ nhận thấy chân mình có đẹp, người mình có đẹp thật, đột nhiên còi nghĩ đến phả đến bộ mặt rắn rỏi ngăm ngăm nâu của chàng trẻ tuổi có một tiểu lượng không cùng tiếng nói của bác nhi làm cho còi giật mình thôi rông giải mãi ta bắt đầu hái đi thôi một làn gió lạnh lướt qua mặt rũ tan cái mộng lòng của chị chị mỉm cười nhanh nhàn trả lời phải ta làm đi thôi bọn nọ đã đến cả kia kìa quả thực theo chân đê Năm bảy chị hàng rau đang bước lần xuống sông Chị nào cũng ăn bận theo kiểu bác nhi Và còi Quần sắn tới bẹt Thắt lưng con con bỏ mũi ra sau Có chị đội cả cái thuyền thúng trên đầu Nhà chị xa Mỗi lần hai rau xong Chị phải đội thuyền về kẻo mất Có chị đang hí hoáy tìm thuyền dìm dưới đáy sông Loáng một cái Trên mặt con sông Tô điểm bồng bềnh đó đây Có đến hàng chục chiếc thúng con con Mặt trời đã lên cao Ánh nắng nhuộm vàng những tàu rau muống rung rung theo hơi gió nhẹ. Bọn đàn bà ngồi lom com trên thuyền, hai tay thoăn thoát những ngọn rau tươi. Tiếng cuống rau gãy giòn, nhẹ, đều như tiếng cánh ong bay. Thứ ong siêng năng cần cù lặng lẽ gây mần ngọt. Bầu không khí khoáng đạt của lòng sông đượm vào bùng phổi họ một nguồn sống rồi rào. Làn gió lạnh làm cho họ mạnh dạn. Tiếng nắng ấm phát ra kết trí họ, Hình ảnh no đủ của cả gia đình Rất mau chóng những bè rau loang lở Bị xén ngắn dần dần hiện ra đuôi con thuyền Và trên lòng thuyền Những ngọn rau tươi lần lần cứ chất lên cao Lên cao Sự làm việc gieo vào lòng họ Sự yêu đời bồng bột Một chị ngừng tay hái ngoảnh lên nói với Còi Hôm nay nắng ấm vui quá mày nhỉ Bác Nhi nhanh nhậu trả lời hộ Ờ trời thích thật Chỉ cầm hát lên cho vui nào Còi bắt ngay lấy Phải đấy chị Cầm, hát đi, giọng chị trong trong là. Chịu thôi, hát, có phải là hái rau đâu mà lúc nào cũng hát được. Cầm nhìn hơn còi vài tuổi, nhưng nhan sắc cũng chẳng thua gì còi. Hai cô gái trẻ nhất và xinh nhất bọn, mọi người cùng mến nên cùng súng lại ép. Cầm, hát đi, giọng mày trong thật. Hát, có hát không thì bảo, tao lại phang cho một đòn gánh bây giờ. Cầm bơi vội thuyền để tránh cây đòn gánh của người bạn dơ ra đe. Thuyền đã tránh ra xa, chị cười rũ rượi đố đuổi được đây đấy cô bạn đấu dịu cốt để cầm hát mà nhanh như cắt đấy thì ai mà đuổi được thôi đây chị thua đấy đấy nhưng cầm ơi hát lên cho chị em nghe nhờ với nào tiếng nhộn nhịp tưng bừng của xe cộ qua lại trên mặt đê rọi vào tâm hồn cầm một nỗi vui náo nhiệt không muốn để bạn bè thúc giục nữa cầm ngừng thuyền giữ một bè rau xanh ngửa mặt lên bầu trời vòi vọi giặng hắng rồi cất tiếng hát tiền chi mua được cá tươi Mua rau mới hái, ố a, mua người nở năng. Tiền trinh mua vội mua vàng, mua vài rau héo, ư ư, mua nàng ngần ngơ. Giọng hát của cầm trong và cao, len lén vào tâm hồn mọi người. Ai nấy đều ngừng tay, mắt lờ đờ như trao hồn vào cảnh mộng. Riêng một chị Nhi nhau lưng mày, chị đã cao tuổi mà đường nhân duyên hay còn muộn màng. chạnh lòng, Nhi cũng cất tiếng hát như để thổ lộ nỗi uất ức. Tốt duyên lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà, vừa dèo cơm canh. Hoài hơi mà lấy trẻ danh, ăn vụng xóa bếp, ớ á ơ, ỉa quanh là quanh đầu nhà. Mọi người cùng cười vang, tiếng cười giòn quá làm cho chị càng hậm hực. Ờ chứ không à, hoài hơi mà lấy trẻ danh. Nhưng có một giọng nhẹ nhẹ nổi lên như hơi gió đùa trong lá liễu. Ta nghe tiếng hát đâu đây, ta về là ta rút thuyền mây đi tìm ta nghe tiếng hát bên kia ta về ta bảo tình bằng ta bảo ơ a ơ mẹ cha sang mời khác với tiếng hát già dặn của cầm giọng hát của còi ngọt ngào như tiếng chim câu thầm thì trên một cành cao bầu không khí vừa hơi vẩn đục vì sự giận dỗi bâng cơ của nhi âm thầm lắng xuống tiếng hát đã im bặt nhưng trên mặt mọi người còn lộ một vẻ bâng khuâng luyến tiếc một thứ gì thân yêu quý báu vừa lọt qua kẽ tay, rơi biệt đâm xuống giữa dòng sông. Một giây sau, Nhi ngẩng đầu nói, giọng thân mật, em còi hát hay chả kém gì em cầm. Giữa lúc ấy, trên cầu tre, có một chàng trẻ tuổi đứng viện và lan can lắng tai nghe. Hắn đứng đó đã lâu, có trên một khắc. giọng hát trong trèo đượm những ý nghĩ tình tứ của cầm và còi, làm cho hắn lưu luyến không nỡ rời chân. Hắn luôn luôn mỉm cười mỗi khi gặp một câu bóng bẩy ý nhị hay nhìn thấy các cô hái rau đùa giỡn với nhau bằng một cử chỉ sỗ sàng chờ đắn dơ tay bắt loa và mồm cất tiếng gọi cô coi cô coi giật mình coi ngừng đầu chị cũng giơ tay che ánh nắng nheo mắt nhìn một giây sau chị buột mồm reo lên ô anh phả phải chính chàng trẻ tuổi ấy là phả ngay từ hôm uống rượu ở nhà nhớn chàng đã lưu ý tới còi Chàng đã lưu ý tới cô gái dậy thì có đôi má bầu bĩnh đỏ hay, có làn môi đỏ thắm hồng. Từ hôm ấy chàng luôn luôn hỏi dò nhớn về còi, và cũng từ hôm ấy, chàng chỉ chờ dịp xuống nhà nhớn để gặp còi. Lần này không phải là lần đầu chàng xuống, lần này là lần thứ ba. Ngoài hôm uống rượu, mấy lần trước phà đã khéo lân la chuyện trò bắt nhớn cho ăn cơm để được ở lại cùng ăn với gia đình nhớn mà trong đó tất nhiên là có cả còi. Về phần còi, cái nụ cười kín đáo với đôi mắt sáng ngời của phà đã xoắn xuýt in sâu vào tâm trí chị. Những lần gặp sau này, còi chỉ còn nhận thấy phà có duyên, phà tài hoa, phà hoàn toàn, có một chàng trai trẻ hoàn toàn lưu ý tới mình, lòng người con gái không bồi hồi làm sao cho được. Còi bơi vội thuyền sát vào cầu, mắt chỉ ánh lên những tia vui sướng, thứ vui sướng của một người náo nức đợi chờ được thỏa mãn. Tiếng nói của chị nhỏ lại. Anh phà, anh xuống chơi. Nói xong, còi tự thấy lúng túng, câu hỏi của chị vô nghĩa làm sao. Chị còn bén lẽ nữa, là vì đôi mắt phà cứ tít lên, đam đam nhìn chị từ mày, tới ngực, tới chân. Còi lặng lẽ cúi đầu, đôi chân của chị song song, thon tròn, trắng ngần như đôi giò bằng thạch cao của một bức tượng khỏa thân sự e thẹn dâng máu nóng lên mặt còi chị khẽ khép hai đùi bàn chân tần mần dẫm lên nhau tiếng nói của phà kéo còi ra khỏi sự ngượng ngùng anh nhớn có nhà không hả cô còi còi khẽ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tươi cười của phà trả lời nhỏ nhẹ em cũng không rõ ban sáng anh em có nhà nhưng không hiểu anh em đã sang huyện chưa Lại sang huyện nữa Vâng, mở sáng hôm nay đã có lính sang gọi Cả chị em và anh xèo cũng đi với anh em thì phải Còi ngừng lại ngẩng nhìn trời Mặt trời đã lên cao Ánh nắng rực rỡ trói nòa Mặt chị tươi lên, nói tiếp Dễ 10 giờ rồi Anh em có sang huyện thì cũng là sắp về Mời anh vào chơi Và vén tay áo để lộ cái đồng hồ mạ kên óng ánh bạc Phải, 10 giờ rồi Chắc anh sắp về Tôi hỏi anh có chút việc cần. Vậy mời anh cứ đến nhà. Em tún em có nhà đấy. Thế cô cùng về một thể chứ. Em còn bận hái một ít rau. Và ngần ngừ. Thôi tôi đứng đây xem cô hái rau. Xong ta cùng về một thể. Và đã có ý xen chữ ta vào câu nói. Nhận thấy một nét băn khoăn trên mặt còi. Hắn tiếp luôn. Thôi tôi về nhà trước chờ anh cũng được. Hắn đi về ngõ. Đôi cẳng cao. Dận dày tây ra cam bóng mạnh dạn bước đôi cảng vững chắc ấy thật rất cân đối với đôi vai vạm vỡ nở nang coi lặng nhìn theo lòng hồi hộp tiếng cười vang trên mặt sông của chúng bạn làm cho chị vội bước xuống thuyền một chị tò mò hỏi anh chàng nào đấy coi lúng túng trả lời anh anh họ tôi ở nhà quê ra chị kia cười rũ rượi ở nhà quê ra mà ăn mặc lịch sự như tình thành con bé này đã khôn lại không ngoan Đã giấu đầu lại hở đuôi. Thôi đích rồi, đích rồi. Bác Nhi cũng vui vẻ trồng thêm. Với lại anh em nhà cô thì ai lại còn lạ gì. Ngoài anh nhớn thì cô còn làm gì ra anh nữa. Bọn hai giàu được thể xuống lại chế. Nhân ngại nó đấy mà. Phải chính tao đã thấy cậu mở đi xem hát với nhau. Gớm thật. Những lời dựng đứng của chúng bạn làm cho còi thẹn đỏ mặt, rơm rớm nước mắt. Cuối cùng tức quá còi nhận liền. Ừ đấy nhân tình đã sao chưa một nhịp cười đã vang động trên lòng sông một chị tinh nghịch cất tiếng hát tròng gẹo. thấy anh em cũng muốn chào sợ rằng chị cả rất dao trong mình đấy rất dao đây gươm kề nách thuận nhân tình cắt vách sang chơi sự tròng gẹo quá độ của chúng bạn làm cho cầm khó chịu thực ra cầm khó chịu thay cho còi là cầm khó chịu chính chị đó thôi chị đang say mê anh sách Anh thợ lò rèn khỏe mạnh ở gần nhà nhớn. Ừ, vô lý, vô lý thật. Người ta yêu nhau thì mặc kệ người ta có được không. Việc gì đến các người mà các người chế giễu? Nghĩ thế, Cầm cất tiếng bênh còi. Các chị chỉ được cái đùa nhà thôi. Người ấy là anh họ chỉ còi thực, tôi biết. Câu nói của Cầm không có một ảnh hưởng gì cả. Chúng bạn vẫn nhau nhau bình phẩm như thường. Mấy giọt nước mắt uất ức đã rơi trên má còi. Chị nghẹn ngào nói với Cầm. Em tức chết lên ấy được. Thôi, em chả hái rau nữa đâu. Các chị ấy cứ chế em mãi. Chị hái nốt hộ em và trong hộ thuyền em nhé. Em về đây. Thương bạn, cầm nói. Ừ, để tôi hái hộ nốt cho. Còi bơi vội thuyền vào bờ. Bước lên ngõ, đi thẳng. Nửa đường, chị mít sực nhớ là mình ăn bận nôi thôi. Chị quay ngoắt ra cái ao gần đấy. Rồi sẵn khi rửa hai chân cho sạch những cánh bèo tấm buông ống quần xuống và vút lại phẳng phiu chị tất tả về nhà chị cũng không hiểu tại sao chỉ có cái ham thích về nhà đến thế sự uất ức đã bay đi nhường chỗ cho một thứ vui vui lạ lùng hiếm có nhớn vẫn chưa về Và hai chân vắt lên nhau ngồi bên bàn hút thuốc lá hắn có vẻ suy nghĩ sự gì thực ra hắn có muốn nói chuyện cũng chẳng có ai mà nói cái tũn ngồi trông cháo bõm trên giường đấy nhưng nó câm thì còn nói làm sao được Và nó cứ lặng lẽ xoay tỏi kim cương trên phiến kính mỏng để cắt ra những miếng tròn tròn. Chỉ khi nào trâu ống cửa quậy, nó mới lấy tay vỗ nhẹ. Xong nó lại hí hoáy làm việc, quên hẳn là nhà có khách. Khi thấy còi và đứng dậy reo to, cô đã về. Còi bén lẽn đứng ở bậc cửa, không dám bước vào. Nhà vắng quá, mà đã biết là nhà vắng sao chị lại về. Một ý định thoáng của ốc chị, chị mạnh dạn bước vào, mạnh dạn đói. Anh chị chưa về kia hả Tuấn, mời anh ngồi chơi, để em đi đun nước anh xơi. Nói xong còi đi ngay vào bếp. Có một cái gì rạo rực trong trái tim khiến chị lúng ta lúng túng. Chị đã đặt ấm sắt lên ba ống đầu rau. Chị khom lưng phồng mồm thổi lửa. Khi cho sám tung lên cao, chị mới mỉm cười ngừng thổi. Vì nhận biết đáy bếp trà có tí than hồng nào. Nhưng chị mỉm cười xong chị đã lại lơ đãng cúi xuống thổi như cũ một làn hơi nóng giặt nhẹ sau gáy chị em còi Coi thẳng người và đã đứng sát ngay bên vẫn bằng cái giọng thân mật hắn nhắc lại em còi chị không còn đủ sức kéo bàn tay về nữa trong khoảnh khắc chị đành nét im dưới sức mạnh của tình yêu rồi phục tùng chị khẽ thưa dạ anh yêu em lắm tiếng nói du còi vào một cõi mê ly, chỉ lặng yên, và cũng lặng yên. Căn bếp rộng rãi, vắng vẻ quá, bốn mắt lặng lẽ nhìn như trao cả đôi lòng hòa hợp, có tiếng khuyên xôn xa ngoài cửa, và bà còi hốt hoảng như kẻ ăn vùng bị bắt quả tăng, đôi tay vội rời nhau ra, và trấn tĩnh được ngay, hắn đường hoàng bước ra ngoài, niềm nở nói, kìa, chị đã về, gớm chị nuôi được con gà to quá, tết này ăn thì phải biết là ngon, Thấy Khuyên không trả lời Hắn hồi hộp lo sợ rằng Khuyên đã biết Nhưng hắn vẫn mạnh dạn nói Anh chưa về hả chị? Khuyên gieo người xuống ghế Dòng buồn giàu Nhà em và anh sẹo đều bị ra mở huyện Chắc là Khuyên chưa biết gì cả Và trố mất hỏi Anh và anh sẹo sao lại bị bắt? Thế thì anh cũng đã biết đấy Việc con mụ ấm thế mà hóa ra lôi thôi Đây bà bác tôi bỏ tiền ra Cho nó lấy giấy đốc tờ Rồi lại bỏ tiền cho nó kiện vợ chồng chúng tôi Nên việc mới lôi thôi đến thế Sao bác chị lại sang bậy thế Dạ anh vẫn chưa nghe thủng chuyện ư Thế này này Nguyên chỉ tại tôi bắt hai đứa bé em tôi về Con tú này với con Khuyên nhìn vào nhà Thì vừa lúc còi đi ra Chị nói tiếp Với con còi đây Tôi không để cho bác tôi nuôi hai đứa em tôi nữa ấy thế là bái thù Bái thuê tiền con mẹ ấm trời rùa chúng tôi vì thế mới xảy ra việc nhà tôi ném bớ đầu con mụ ấm chứ chị ngừng lại mặt đượm một vẻ lo âu coi lặng thinh cúi mặt bước lại gần chị tuấn cũng ngồi bên khuyên ba vẻ mặt cùng xanh xám sợ sệt một lúc lâu khuyên mới nói giọng gần như khóc khốn nạn rời lạnh thế này mà nằm trong giả lim thì chịu sao không được tội nghiệp nhất là anh sẹo Chả hiểu con mụ ấm nó có thù riêng gì với anh ấy không Mà bỗng dưng nó cũng vu cho anh ấy đánh nó. Thành thử anh ấy cũng bị giam với nhà em. Mụ ấm gài cả tên xẻo vào đơn kiện là vì hai cớ. cớ thứ nhất là mụ vẫn ghét hai người này hay trêu gạo mụ. Trong ảnh mụ. Hay thối mồm thối miệng ban tán nói xấu mụ. cớ thứ hai là mụ muốn cho tội họ càng to. Đàn ông đánh đàn bà đã là có tội rồi. Thế mà bây giờ những hai người đàn ông cùng đánh một người đàn bà đến vỡ đầu. Đến phải dưỡng bệnh nửa tháng kia mà. Có vầy chuyện chơi đâu. Cho chúng nó chết một thể. Phà vừa đi lại trong nhà, vừa chú ý nghe. Thỉnh thoảng anh lại bắt gặp cặp mắt coi ngước nhìn mình. Cặp mắt lo lắng như van xin, như cầu cần anh cứu giúp. Lòng phà nóng rực lên. Phải, anh phải giúp. Anh phải giúp ngay bạn để tỏ cho người yêu rõ rằng mình là một kẻ tận tâm, một kẻ xứng đáng. Một ý nghĩ vụt quả óc anh. Anh đứng rừng, giọng quả quyết. Chị đừng lo gì cả, tôi sẽ có cách giúp các anh ấy ra. Ra ngay chiều nay, không có chiều mai là cùng. Thôi, tôi phải đi ngay mới được. Phà thân thất bước ra cửa, đem theo hình ảnh nụ cười cảm ơn của còi. Chiếc xe ô tô màu cánh trà do phà cầm lái vùn vụt chạy trên đường nhựa. Phà dặn hết ga, mở hết mã đực. Chiếc kim chỉ tốc độ đứng rung rung trên con số 120 ở mặt đồng hồ. Lưỡi chai mũ lật quá chán, phà mím môi, mắt đăm đăm nhìn thẳng, một tay giữ bánh lái, một tay luôn luôn bóp còi. Bom, bí bom, bí bom, chiếc xe chạy đều, loang loáng dưới ánh nắng dịu, xuống tìm nhẫn và đã theo mệnh lệnh của chủ. Đêm mai đây, ba sự đã chủ tính mở một canh bạc ở Ninh Giang, canh bạc sẽ lớn lắm, tiền hồ có thể thu được một đôi nghìn. Ba sự chắc chắn như thế, Là vì hắn nhận được tin báo Sáng mai sẽ có 3 chiếc tàu thủy cập bến Tuần tranh cân gạo Bọn buôn gạo cất này Bọn họ có tiền nghìn tiền vạn đích đi rồi Huống hồ Ngoài bọn sụ này Lại còn có cả bọn thuyền mành Chở nước mắm mở thanh nghệ ra Thật toàn những con mỏng vàng Những con bạc tiền trăm Tiền nghìn Như ta ném đất thó Được lệnh đi tìm nhớn rồi hai người cứ việc lấy luôn ô tô đi đón thêm khách làng chơi xuống ninh giang cho canh bạc đã lớn lại càng thêm lớn và cứ nở cả tấm lòng hắn chắc mẩm chỉ mai kia đây ví sẽ dày cộm cộm những giấy bạc ít ra cũng xà xèo được trăm ba chục bồng ngoại tha hồ mà ăn chơi nhưng nhớn vừa bị bắt và tức bực quá bóp luôn một hồi còi lia lịa vắng nhớn có lẽ hắn không được đi ninh giang thì là hụt đứt ngay mấy chục bạc bồng rồi bao giờ mới lại có một canh bạc to đến như thế nữa chiếc xe vẫn chạy lồng lộn trên mặt đường nhựa kim tốc độ vẫn giữ đúng mực một trăm hai mươi dưới tấm kính gió thổi vù vù bên tai phải. chợt hắn mỉm cười lẩm bẩm một mình ừm con bé kháu tệ thôi mất đằng nọ thì ta được đằng kia cần gì nhưng phải cố sức được cả hai đằng vẫn hơn nụ cười nở rộng trên môi giữa lúc phà rít phanh cho xe đổ hăm hở bước xuống xe, hấp tấp đi vào một căn nhà. Một biệt thự hai tầng làm theo kiểu tàu rất đồ sộ. Một hàng rào sắt chữ thọ tròn vây xung quanh. Và biệt thự phải qua một sân con trải cuội. Trên sân trồng mấy cây thủy lệ liễu lá xanh rêu, mấy cây trúc đào hoa đẹp thắm. Biệt thự quét vôi hồng nhạt, trông đỏm dáng như một thiếu nữ đương tơ thuộc giống quý phái. Gót giày phà dẫm xào xạo trên lớp sỏi rắn, Một con chó nhật, lông xù, trắng và đen, nhỏ, lon ton chạy ra. Chiếc nhạc đồng ở cổ chó bỗng kêu giòn, và ấm con chó lên tay, vén rèm chúc bước vào nhà. Tiếng trúc rào rào khép lại sau lưng, và lấy chú ý một người ở phòng bên. Người ấy ló đầu ra nhìn, thấy phà, hắn cau mày hỏi. Sao lại về? Còn đã lại tìm anh nhớn, nhưng anh ấy bị bắt. Hừ, bị bắt. Chủ nhân đưa cái tàu thuốc lán lên môi hút rồi cau có, chống can, đi lại trong phòng. Phòng trang hoàng đơn sơ, nhưng toàn thứ quý giá. Một bộ salon gỗ chắc đánh bóng, đệm gấm tàu, mặt bàn bằng gỗ lim, gân nổi, vân vân. Một bình hoa cúc trắng tươi đặt ở giữa bàn. kế ngay đấy là một cái đi văng bọc toàn gấm, trên đó bắt vèo eo lạ mấy chiếc gối nhung tròn. Quanh phòng loáng thoáng vài cái đầu vuông thấp cũng bằng chắc, dùng để dâng trà tiếp khách. Tường quét lơ nhạt, có vẻ vô vàn vũ nữ cao miên cong tay múa nhịp nhàng. Một bên tường treo một bức chấm phá tàu rất cổ, anh hùng độc lập, kèm bên bức họa có một đôi liễn trắng, nét chữ óng ánh ngang tàng. Đối diện với bức họa, và ở bên kia tường là một tấm thủy họa rất lớn vẽ cảnh Vịnh Hạ Long, lúc dạng đông, ký tên một họa sĩ danh tiếng đương thời. Cuối phòng là cái lò sưởi xây gạch, Trên mặt lò đặt một con sư tử bằng đồng đen rất lớn, dài non một thước tây. Con thú chạm trổ rất linh hoạt, dáng điệu dũng mãnh, hai chân trước trồm cao, vờn một quả cầu. Dưới sàn gạch, ngay sát cửa lò sửa có một giá con bằng chắc đánh bóng. Trên giá trao một quả chuông đồng con. Chủ nhân vẫn băn khoăn đi lại, gót giày nện cồm cộp trên mặt đá hoa. Ấy là một người đứng tuổi, trừng hoài 40, bộ ốp phục đen là phẳng phiêu với cái diệt xén kiểu hoa kỳ, càng làm cho hắn trang nghiêm bệ vệ đôi mắt sáng quắc dấu hiệu của một khối óc vừa lanh lợi vừa liều lĩnh hai má bệu chảy xệ xuống chứng tỏ rằng đấy là kết quả của những mỹ vị cao lương đột nhiên hắn dừng lại nhìn thẳng vào mặt phả sao thằng nhớn lại bị bắt Bà ông anh ấy cãi nhau ạ cãi nhau cãi nhau mà bị bắt vô lý hắn lại nheo mày dò bước đo căn phòng tiếng giày nện giòn làm cho phả lo ngại Lo ngại vì nếu ba sự hỏi dồn thì phà phải đến thú thật. Mà thú thật là nhớn đánh người vỡ đầu thì lòng tin cậy của ba sự đặt ở nhớn sẽ mất mất. Như thế sẽ có hại cho bạn. Cái mà phà không muốn tí nào. Nhưng ba sự đã hỏi dõng rạc như dò được ý nghĩ của phà. Thằng nhớn là đánh nhau đấy chứ gì? Cứ nói thật, ta sẽ tìm cách cứu nó cho. Phà dần mình biết không giấu được bèn đúng túng trả lời chủ. Bẩm ông, vâng, biết ngay mà thật là nhỡ bét cả việc của người ta thì anh đã nghĩ được cách gì cứu thằng nhớn ra chưa bẩm con đã nghĩ được một cách nhưng hiềm chưa có tiền cách gì cho phép anh cứ nói cho con một bì đánh một số tiền để nó rút đơn ra nếu sớm mai anh nhớn con được tha thì hãy còn đủ thời giờ bà sự đi lại phía lò sưởi cúi xuống cầm chiếc rồi ném vào quả chuông tiếng chuông vừa ngân lên thì hình như nấp sau đâu đó một gia nhân đã chạy ra chắp tay đứng trước mặt ban sự sau một tiếng dạ tập luyện rất dẻo mày đi ngay tìm thằng cún móm rồi bảo nó rằng bây giờ sớm mai lại hãng công cộng ở hàng bông thuê một cái xe pho để mời khách xuống ninh giang đây đưa cho nó tấm danh thiếp này thì chủ hãng sẽ giao xe cho nó ngay bảo nó đúng bảy giờ nghe không vâng ạ Người đệ tớ nuôi ra rồi, ba sự quay lại, bảo phạ. Anh đã đánh xe ngay cho tôi xuống huyện. 11 giờ 5 rồi, mai ra còn kịp buổi hầu. Nhớn là người giúp đỡ việc rất đắc lực của ba sự. Mới làm được hơn một tháng, hắn đã tỏ ra là một người lanh lợi, tận tâm. Trong một canh bạc lớn như canh bạc ở Ninh Giang tối mai, ba sự thích cần phải có nhớn để dồn khách và canh phòng mọi sự biến cố bất tình nình. Bà lại hơn 15 năm lăn lộn trong nghề trù sòng. Bà Sự là người rất nhiều kinh nghiệm và từng trải luôn luôn. Hắn nhớ tới câu Phóng tài hóa thu nhân tâm. Theo cái nguyên tắc hành động ấy nếu khi những người dưới quyền hắn bị biến cố hay bệnh hoạn bà Sự thường bỏ bạc trăm gia giúp mà không kể đến hay trừ vào tiền công bao giờ. Tiếng rộng lượng của bà Sự đã vang dậy trong làng cờ bạc cũng như hắn đã từng nổi tiếng về sự hoang dâm vô độ. Những cái vết tốt đã bao trùm lấp liếm được cái thói xấu. Cứ nghe bọn chân tay hắn bàn tán với nhau cũng đủ rõ hắn là người dàn cảnh khéo léo đến bậc nào ông ba tốt quá trung hậu quá hôm mẹ thằng ban chết ông ta thân xuống viếng và đưa giúp năm chục trước linh sàng ông cũng ô hô ba tiếng và lễ như mọi người thật bụng ra người lớn cũng có khác chỉ phải cái ông ta người ta cười hề hề ông ta hiếu sắc quá người tài hoa ai chả thế Với lại đàn ông lấy năm lấy bảy sông bao nhiêu nước cũng vừa Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng Việc ấy là thường chứ Phải ông ấy tốt thật Cứ xử với ai cũng đến hòa nhã Đối với nhớn Bà sử cũng nghĩ đến phương pháp ấy Hắn chưa chắc đã xin tha cho nhớn ngay được Vì thế hắn đã phòng xa sai cuốn móm đi làm công việc của nhớn Nhưng hắn cũng cứ lo Chạy cho nhớn hăm hở bà đi Bà sử đã nghĩ tới Sợi dây cảm tình mật thiết do hành vi ấy mà từ đây sẽ trói chặt nhớn lại thành một con vật hiền lành dưới quyền sai bảo của hắn. Công việc thu xếp được ồn thỏa ngay nhờ sự khéo léo của ba sự. Có tờ hòa giải xin thôi kiện của mụ ấm thì người ta sẽ thả nhớn ra ngay. Ba sự và phà hí hưởng ra xe ô tô quay lại xóm cầu tre nghĩ cách đối phó với mụ ấm. Tin nhớn bị bắt làm xôn xao bọn chúng bạn, nhà hắn trật ních những người, khuyên vừa bồng con vừa giàu giàu tiếp khách. Bên cạnh chị, bưởi thu mình co do, bó gối. Bưởi im lặng, mặt thừa ra, lo nghĩ. Ông già ất phàn nàn. Tôi đã cản bác nhớn, thế mà bác ấy không nghe lời tôi. Đối với những kẻ tiểu nhân, mình cứ lặng thinh giả điếc là hơn. Cho nó nói đến khi nó mỏi mồm đi, ắt là phải thôi. Mộ táo thì căm giận ra nét mặt. Để con mẹ ấm đệnh, rồi tôi cho nó một mẹ. Xem nó dám có kiện tôi không? Tôi ý à? Tôi thì tôi sẽ tan sát nó ra. Nó lại dám treo bỏ em tôi à? Tuy nhớn không phải là em thực của mụ táo, nhưng mụ vẫn quen nhận nhớn như thế. Và nhớn cũng vui lòng theo cái địa vị của mình. Trong bọn yêu tà ở đây, người ta vẫn tôn mụ du con cái ấy lên bậc đàn trị từ lâu rồi. Thấy mụ nóng giận, ông ất vội gạt đi. Thôi xin bác. Nó đã là hạng tiểu nhân thì tôi tưởng trả nên dây với nó làm gì? Bà Toàn cũng ôn tồn phân giải. Vâng, ông Lang. Người ta quen gọi ông hết là ông Lang. Ông Lang nói phải lắm. Việc quan hệ bây giờ là liệu cho các anh ấy ra. Khuyên ngậm ngùi. bà nãy có bàn nhà cháu là bác phà hứa rằng sẽ chu toàn mọi việc hộ. Cháu chả hiểu quan ăn gì không. Thôi thì chăm sự nhờ rồi. Bây giờ cháu cũng chả biết thế nào mà lo liệu nữa. Mặt ông hết tươi lên. Có phải bác tài phà hôm nọ uống rượu đây không? Vâng, chính bác ấy đấy ạ chồng bác ấy nhanh nhẹn đấy chắc bác ấy đã hứa thì công việc sẽ ổn thỏa lời nói của ông hất làm cho còi đang tìm trầu bổ cao ở góc phàn rơi rạc cả chân tay chị bồi hồi tưởng tới khuôn mặt rắn rỏi của phà ừ anh phà non liệu thì làm gì trả xong lòng tin ngây thơ của cô gái mới lớn làm cho còi bằng lòng mình bằng lòng là đã chọn được một người yêu xứng đáng cũng lời khen đấy làm cho một người buồn rầu người ấy là tin Sau bữa lạc vào am am hồn, hắn cho rằng duyên số là do ông trời đem lại. Lấy được còi hay không lấy được còi, cũng là ở ông trời cả. Vì thế, tuy vẫn yêu còi, nhưng tin không giận còi đã hắt hùi hắn. Tin cam phận, chờ đợi sự xếp đặt của định mệnh. Từ ngày ấy, tin thưa sang chơi nhà bạn. Tin lại còn có ý định dọn nhà đi. Dọn nhà tới một xóm khác để tránh khuôn mặt lạnh lùng của còi luôn luôn hiện ra trước cửa. Giờ theo ngất khen phà tấm tắc Tin sực nhớ đến cái người trẻ tuổi Bận âu phục vàng Ít lâu nay cứ làng vàng đến chơi nhà nhớn Ô hay Sao hắn lại đến chơi luôn thế Mà lại mới đến chơi từ hôm còi về ở đây thôi Tin mơ hồ nghĩ tới Một sự gì hệ trọng Linh khiếu mách rằng Người ấy có lẽ là tình địch Tự nhiên Một sự ghen tuông bâng quơ Lén vào đáy lòng tin Giữa lúc ấy Ba sự bà phà bước vội vào Khuyên đứng dậy gieo lên. Anh phà đã đến. Phà giới thiệu ba sự với mọi người. Anh ấy đều đứng lên kính cần chào ông chủ nhớn. Tin cũng lặng lẽ đứng dậy. Hắn quắc mắt nhìn phà. Rồi nhân lúc mọi người líu tiếu đón chào khách quý. Hắn bước rào ra cửa. Lèn về nhà. Khuyên chào con trao còi. Tất tà kéo lại cái chiếu xô lệch. Rồi chấp hai tay. Chị nói. Xin mời ông chủ ngồi tạm. Ba sự giơ tay. Ân cần nói với mọi người kìa các ông các bà cứ ngồi tôi đứng được rồi nghe tin anh nhớn bị bắt tôi ngạc nhiên quá ba sự đăm đăm nhìn khuyên không chớp rồi chợt như có một ý định gì hắn bồi bằng mở ví rút ra tập giấy bạc chị không cần phải cảm ơn đối với người giúp việc cho tôi bao giờ tôi cũng thế đấy tôi giúp cho chị ba chục liệu mà dàn xếp với con mụ nào đó nghe không cho nó độ năm mười đồng chứ gì còn bao nhiêu Tôi cho cả mà may áo cho con. Thôi, cho phép anh phà đây lo liệu giúp hộ chị nhớn, Đàn bà thì họ biết gì. Tôi lái lấy ô tô về cũng được. Cố mà dàn xếp đi nhá. Nếu xong xuôi thì sớm mai lên nhà lấy xe mà làm việc. Nghe chưa? Mọi điều tôi dặn anh cần phải nhớ lệch. Thôi, chào các ông, các bà. Tôi phải đi ngay có việc bận. Mà chị nhớn cứ an tâm nghe không. Đừng có lo ngại gì cả. Đoạn ba sự hấp tấp đi ra. Mọi người cùng nghiêng vái theo hắn. Tuy không nói ra, nhưng ai nấy đều thầm khen tấm lòng tốt của một ông chủ đối với kẻ làm công. Huyền cảm động quá đỗi, Tay chỉ run run cầm tập giấy bạc hãy còn toan toàn mùi nước hoa đâu ở ví tiền hay là túi áo ông chủ còn rớt lại. Chỉ lầm bầm nói với Phả. Ông chủ quý hóa quá nhỉ anh nhỉ. Được thế này là nhờ anh đây. Chúng em biết lấy gì để ơn nở anh được. Phả nói nhũn chị cứ dạy thế làm gì chẳng qua đấy là bổn phận của em xa xa bên trong bếp Coi đứng thập thò chị mỉm cười khẽ cúi đầu tò dấu cảm ơn phà ông già ất thì cười ha ha ha, ha đấy tôi biết mà người như bác phà mà đã giúp thì ắt là phải đâu vào đấy tôi nói có sai đâu phà sung sướng cất tiếng cười để đáp lại sự khen tặng của cả hai nơi Ngày lúc ấy bà toàn và phà thân sang nhà mụ ấm điều đình nhưng khốn nạn Họ chỉ nhận được những lời chua chát của mụ ấm. Các người nói dễ nghe nhỉ? Đánh người ta bị trọng thương rồi các người định đền tiền. Này, tôi bảo cho các người biết, các người đền bạc trăm tôi cũng chả nghe đâu. Tôi kiện, tôi phải trị những đứa du côn, hà hiếp tôi. Rồi đây, các người xem. Xem nó có rũ tù với gái này không? Xem nó có giỏi nước không? Tức quá, mấy lần phà định tát cho mụ mấy cái. Nhưng mỗi lần phà nổi nóng, thì bà Toàn lại khéo thu xếp được ngay. Sở dĩ mụ ấm không bằng lòng nhận đền là vì bà trường tròn đã khéo đầy cây. Không kể số tiền tưởng hai chục đồng ngay hôm mụ đâm đơn kiện nhớn, bà còn hứa sẽ cho mụ vay trăm bạc mở ngôi hàng ở ngoài ô. Bao giờ trả lại bà cũng được. Như thế thì làm gì mà mụ chẳng thích mê đi? Làm gì mà mụ chẳng trả lời tròng lòn với phà? Dù phà đã bằng lòng đền mụ tất cả ba chục bạc mà ba sự vừa mới giúp khuyên. Thế là việc hỏng, nhớn và sẹo vẫn bị giam khuyên và bưởi đều lo no sợ quá ngày hai chị cứ tìm gặp nhau để mà khoanh tay than thở giữa lúc ấy thì mối tình của phà và còi trở nên thắm thiết vô cùng ngày nào phà cũng lấy cớ xuống bàn chuyện với khuyên để gặp còi năm ngày sau và lúc trời sầm tối đôi tình nhân trẻ ấy đã sánh vai nhau đi lặng lẽ dưới bóng dạng cây đen tối ngoài nghĩa địa thỉnh thoảng tiếng cười của họ vang vang không còn bận một chút ưu tư gì nữa. Mấy cây thánh giá cắm trên những ngôi mộ kẻ những vệt trắng mờ trong đêm dày. Những vật đấy không làm cho họ nghĩ đến sự chết chóc ghê gớm nữa. Trái lại, chúng gieo vào lòng họ hình ảnh một căn nhà, căn nhà nho nhỏ ấm cúng. Trong đó có một cặp vợ chồng trẻ. Ấy là cặp vợ chồng phà và còi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 của Ngõ Hẻm